Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyền dài kỳ. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyền mới đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. Quý vị thân mến, câu c h u y ệ n của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Hạ Vũ. Khi mà cô mới lớn thì đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ của mình ly hôn. Bố của cô đã ngoại tình từ rất lâu trước đó và còn có cả con riêng nữa. Định điểm của câu c h u y ệ n này đó là khi mà cô trưởng thành, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thế rồi đây một lần nữa số phận trớ trêu lại khiến cho cô gặp lại người con gái riêng của bố cô. v ớ i lần này thì cuộc đời của hai cô gái này là bị dính vào một người đàn ông. Vậy thì những diễn biến đầu tiên nào sẽ xảy đến trong bộ truyện này? Thì Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh xa đến với tập truyện đầu tiên này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh xa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của một bộ truyện đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. rộng độc của anh xa đường đời của H hạ Huyền vốn không phải là một đường thẳng tắp từ khi còn bé cô cũng có một gia đình hạnh phúc bố làm việc c một xí nghiệp hạng chung mẹ thì mở tạp hóa buôn bán tại nhà một nhà ba người chung sống hỏa thuận Bố mẹ rất ít khi c ã nhau. Cho đến năm Hà Huyền lên trung học, b ỗ n h ì n một ngày có một người phụ nữ, bụng bầu vượt mặt, tìm đến tận cửa, tuyên bố với mẹ Hà Huyền rằng bà ta đang mang thai con của bố, còn là con trai nữa. Mẹ cô và bà ta cãi nhau rất to tiếng, nhưng bởi vì bà ta đang mang thai nên mẹ cũng không dám động tay động chân. Đợi lúc nhìn thấy bố trở về, liền cáo áo của ông hỏi cho ra nhé. Nhìn thấy thái độ ậm ừ lảng tránh của bố, Mẹ lại càng phát điên Gào lên rồi đánh bố túi bụi Thì ra bố đã có nhân tình bên ngoài Người phụ nữ đó tên là Diễm Phương quá chồng từ khi còn trẻ Và có một đứa con gái riêng Kém Hạ Huyền 2 tuổi Đứa bé trong b ụ n g bà ta đang mang Là con của bố Mẹ khóc Bắt bố lựa chọn giữa hai người phụ nữ Và tất nhiên là bố không thể nào chọn được Một bên là người vợ đầu ấp tay gối Cùng với con gái Một bên là nhân tình Cùng với đứa con trai chưa chào đời Mà ông luôn k h a o khát Gia đình của Hạ Huyền Bắt đầu sóng gió từ đây Bố mẹ thường xuyên khắc khẩu Mẹ tuy vô cùng oán hận Thế nhưng lại không cam tâm ly h ô n Không cam tâm nhường chồng cho người đàn bà khác Lại càng không cam tâm vứt bỏ cuộc sống hiện tại Sau đó ít lâu Bố đem nhân tình cùng với con riêng Của nhân tình về nhà Để mẹ con bà ta sống ở ngôi nhà Ở mảnh đất kế bên Điều đó đã hoàn toàn chọc điên mẹ. Bà làm âm mỹ cả lên, nhất là sau khi nhìn thấy đứa con riêng của tình địch. Nó là con gái riêng, không bằng nói đó chính là con gái của bố, bởi vì bé gái đó giống hệt bố. Ngược lại, h à Huyền lại giống mẹ. Cũng có nghĩa là bố thực chất đã cặp bồ từ rất lâu, khi h à Huyền mới 3 tuổi đã bắt đầu rồi. Bởi vì lúc sinh Hạ Huyền, mẹ bị khó sinh, nguy hiểm tính mạng, Nên sau khi Hạ Huyền ra đời, bác sĩ bảo mẹ không thể sinh thêm đứa con nào nữa. Ngoài miệng thì bố bảo không quan trọng, có Hạ Huyền là đủ rồi. Thế nhưng sau lưng vẫn âm thầm đi kiếm người sinh con trai. Người phụ nữ kia còn sinh cho bố một trai một gái. Về điều này thì mẹ đã hoàn toàn thua t h i ệ t Năm đó Hạ Huyền tuy còn nhỏ, nhưng mà cô vẫn đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Nhất là ngày ngày đ ộ n g mặt đứa con gái riêng kia, cô rất ấm ức, rất không vui. Trong một lần gây nhau Mẹ đầy n g ã tình địch Thế là bị bố đánh một b ạ c tai Người phụ nữ kia bảo đau bụng Bố lập tức đem mộ ta chạy đến bệnh viện Mẹ thẫn thờ sau khi bị ăn tát Bà nhìn theo bóng lưng vội vã của bố Chính vào lúc đó Mẹ hiểu ra Mình nên buông tay Ngày mà người phụ nữ kia sinh con Cũng là khi mẹ quyết định l y hôn với bố Dắt theo Hạ Huyền Trở về nhà bà ngoại Căn nhà bán đi rồi chia đôi Tiệm tạp hóa sang lại cho người ta Mẹ cũng được một số tiền k h a khá Cộng thêm với tiền tiết kiệm Hảo Huyền tiếp tục học hết cấp 3 Năm cô vào đại học Có một số chuyện xảy ra Mẹ quyết định đi bước nữa Người đàn ông đó là một người tỉnh khác Bề ngoài thì hiền lành chất pháp Hảo Huyền không có lý do gì để phản đối Hảo Huyền cũng nhanh chóng có bạn trai Là đàn anh khóa trên Sau đó một năm thì bà ngoại qua đời Lò ma chai cho bà ngoại xong xuôi, mẹ theo dưỡng về nhà ở quê dưỡng. h à Huyền cũng về lại thành phố tiếp tục học đại học. Bạn trai của Hạ Huyền tên là Trình Khánh. Hai người yêu nhau êm đềm qua hơn một năm thì xảy ra chuyện. Trình Khánh t o n t e n với người khác sau lưng h à Huyền. Lúc đó cô rất bình tĩnh chất vấn với người yêu. Nếu nhanh muốn đến với người khác, cứ nói thẳng ra đi. Sao phải làm chuyện lén lút, hèn hạ như vậy? Trình Khánh trột dạ, không nói được câu nào. Lúc này thì cô liền đề nghị. Chúng ta chia tay đi. Đường ai nấy đi. Cô quay lưng muốn bỏ đi. Không ngờ Trình Khánh gọi lại tên cô. Hạ Huyền, em khoan đi đã. Thế anh còn gì để nói sao? Em không hỏi lý do vì sao. Anh lại làm như vậy á? Phản bội là phản bội. Biết lý do để làm gì? Trình Khánh bỗng nhìn cười nhạt. Hảo Huyền khó hiểu nhìn anh ta. Em quá bảo thủ. Quá cứng n h ắ Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Đã yêu là còn muốn t r o n g sáng. Em là thánh nữ. Nhưng anh không phải là hòa thượng. Yêu nhau đã lâu như vậy. Em vẫn cứ muốn anh ăn chay. Nhưng anh muốn nói thật cho em biết. Anh muốn ăn thịt đấy. Thế cho nên, không cho anh thịt, thì anh lên đi tìm một miếng thịt khác sao? Em không thể nào trách anh được. Thời đại bây giờ, có ai yêu mà không ăn thịt đâu. Trình Khánh nói rất ung dung, h i ể n nhiên là cho rằng mình nói rất đúng. Tuy nhiên đó chỉ là quan điểm của anh ta. Giữa quan điểm riêng cùng với quan điểm theo thời đại, Hạ Huyền trông thủy với chính mình hơn. Còn nữa, cũng không phải là một miếng thịt. Trình Khánh tiếp tục nói. Em giữ lần thứ nhất, Em chính là cô gái ngon Nhưng mà em giữ lần thứ hai, lần thứ ba t h i tránh là em kêu i ngạo làm quá Tình yêu mà không có tình dục Thì làm sao mà hạnh phúc được Có nghĩa là anh ăn vộn Là lỗi của tôi sao Hạ Huyền hơi buồn cười rồi hỏi lại Anh hứa Sẽ không có lần sau Nếu như em <cười> Thôi đi Còn mẹ nhà anh ấy Lần sau á Cô vừa nói cái gì thế h à Huyền lười nhắc lại Đây là lần đầu tiên cô văng tục trước mặt người khác Vốn đã buồn bực lắm rồi Mới vừa đi được hai bước Cổ áo của cô đột ngột bị cáo lại Sau đó là một cái tát như trời ráng Rơi xuống một bên má Trình Khánh t h ả n nhìn ra tay đánh cô Hạ Huyền không tin Sướng sờ nhìn Trình Khánh Con người nho nhá trước kia Giờ đây cô mới phát hiện Ngoài thói gái gũ ra Là còn thêm thói vũ p h u đánh phụ nữ. Mẹ kiếp thật. Cô vớ được cái thứ bạn trai kiểu gì vậy? Từ sững sờ thì h à Huyền dần dần lơ mắt nhìn Trinh Khánh. Lúc này anh ta nói. Muốn nói gì thì nói. Tốt nhất. Đừng có chửi anh. Con gái không nên văng tục đâu. h à Huyền không chỉ muốn văng tục. Mà còn muốn đánh anh ta nữa. Đã phản bội cô. Cô đã không tính. Bây giờ lại dám ra tay đánh cô á. Máu điên trong người h à huyền t r ố i dậy Cô đang chuẩn bị co chân đạp t r ê n Khánh Nhưng mà chưa kịp làm gì Thì t r ì n Khánh đã bị ai đó đấm ngã rúi rụi xuống đất Cô xứng sở lần thứ hai Người đánh anh ta là một người đàn ông Cũng vì đàn ông Nên mới dám ra mặt Bởi vì người đó đứng quay lưng lại Nên cô không nhìn rõ mặt Chỉ là bóng lưng người này rất dài Giọng nói của anh ta lạnh băng <cười> Khổn kiếp Dám đánh phụ nữ trước mặt ông á Trình Khánh đứng bật dậy, đánh đánh lại người kia Thế nhưng không ngờ Lại bị đấm túi bụi lần thứ hai nữa Bây giờ tao ghét nhất Là nhìn cảnh này đấy Trình Khánh gạo lên Thằng khốn kìa Liên quan đéo gì đến mày Mày nói đi Mày là gì của cô ta Người đàn ông quay sang liếc nhìn Hạ huyền một cái Rồi lại quay sang nhìn Trình Khánh Cái liếc đó cũng đ ủ để cô nhìn gió mặt người này Khuôn mặt anh ta đỏ gai Thì ra là uống rượu Một người l à say rượu còn biết bảo vệ phụ nữ Trình Khánh lo máu bên khoái miệng rồi chất vấn hạ huyền Cô nói đi Thằng này là ai? Tôi không biết Cô Người kia buông lại một câu Mày Cút ngay Trình Khánh biết là mình không đánh lại được Gá đàn ông trước mặt Đành cụp đuôi tức giận rời đi mất Hạ Huyền đang định lên tiếng cảm ơn thì người đàn ông đã bỏ đi. Cô nút câu cảm ơn vào rồi lặng lặng nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Người này giống như có tâm sự vậy. Việc anh ta giúp cô hôm nay là tùy hứng. Nếu như bắt gặp phụ nữ bị đánh ở một thời điểm khác chưa chắc người này sẽ ra mặt. Cô đoán như vậy. m ố i tình đầu của cô là một gã gia trường vũ phu như t r ì n Khánh. Tất nhiên là sau vụ việc đó tình yêu này cũng chấm dứt. Hạ Huyền tiếp tục với việc học Hoàn toàn không quan tâm đến Trình Khánh nữa. Thời gian họp, m à có gọi cho h à Huyền mấy lần, bảo cô nghỉ hè thì đến nhà dưỡng chơi. Nhưng mà cô khất lần, một phần vì cô cũng bận đi làm thêm. Khi cô thuận lời tốt nghiệp đại học, sau đó xin vào làm nhân viên trong một công ty quảng cáo. Thấm thoát thì h à Huyền đã làm ở công ty được 3 năm. Tháng 10 năm nay ở thành phố đang là vào đầu đông. Cô mặc bộ đồ công sở cùng với đồng nghiệp xuống căng tin ăn cơm trưa. Lúc ngồi ăn thì Hạ Huyền nghe đồng nghiệp nữ tên c h ú c t h à n h nói Này Nghe nói chiều nay bên F2 Có tổ trưởng mới đến đấy Là cha hay gái thế Nghe nói là gái Đồng nghiệp nam tỏ ra phấn khích rồi hỏi Thế có đẹp không c h ú c t h à n h biểu môi xì một tiếng Cái gì thế Xấu như mà Ờ Dỡn trời á Anh mới là g i ỡ n đấy thế Tôi chỉ nghe nói thôi được không Hạ Huyền im lặng ăn cơm. Cô chỉ lắng nghe thôi. Cô cũng chẳng quan tâm đến những chủ đề đồng nghiệp đang nói. Hạ Huyền không ngờ cái người đến lần này là một người mà cô không bao giờ nghĩ đến. Hạ Hải Vân cũng chính là đứa con gái riêng của bố cô. Cô ta cư nhiên đảm nhận vị trí tổ trưởng bộ phận F2. Nghe nói là Hạ Hải Vân mới chỉ có kinh nghiệm một năm làm việc nhưng đã lên đến trước tổ trưởng. Còn Hạ Huyền 3 năm l ă n lộn cũng chỉ là một nhân viên quản. Còn một điều nữa, đó chính là dáng vẻ của Hải Vân, vô cùng xinh đẹp. Lúc nhìn thấy cô ta một thân đẹp đẽ bước vào công ty, h à o Huyền có cảm giác bản thân của mình t h ậ t kém c ỏ i h à o Huyền luôn không thích so bì với người khác, nhưng mà với Hải Vân lại không thể nào thản nhiên được. Nguyên nhân thì chỉ có một thôi. Gia đình cô tan vớ là vì sự xuất hiện của mẹ con cô ta. Mẹ cô đau lòng là cũng bởi mẹ của cô ta. c ù n g với Hải Vân vốn không nên gặp nhau, không nên làm việc chung mới phải. Bất chợt cô có cảm giác mệt mỏi vô cớ. Hải Vân vừa mới xuất hiện liền trở thành tâm điểm của cả bộ phận. Nam thì nhìn cô ta suýt xoa, n ơ i thì ngưỡng mộ, xe n lẫn đố k ỵ Riêng Hảo Huyền cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được. Vài ngày sau đó, h à o Huyền không ngờ được bản thân không những phải cùng chung nơi làm việc với Hải Vân mà trái lại Còn phải làm dưới trướng cô ta nữa. Tổ t r ư ờ n g Dương đến trước bàn làm việc thông báo một câu xanh dợn. h à o h u y ề n cô chuyển sang tổ F2 nhé. Vì sao vậy ạ? Đây là quyết định của cấp trên. Cô cứ nghe theo là được. Cô nhìn tổ t r ư ờ n g Dương bỏ đi mất, thì cảm giác đồ óc y hệt như quả bóng bị xỉ hơi. Sao lại nhắm vào cô chứ? Dù không tình nguyện, thế nhưng cô vẫn phải thu xếp đồ đạc mang qua phòng F2. Cô m í m môi đưa tay gó cửa. Mời vào. Cô để cửa đi vào. Hải Vân ngồi trên bàn cuối đầu xem máy tính. Có người bước vào cũng không buồn ngần g lên một cái. Cô ý sao? Nhất định là như vậy. Hạ Huyền cũng không muốn mở miệng. Cả hai cứ như vậy im lặng một lúc. Cuối cùng thì Hải Vân cũng chịu ngần g đầu lên nhìn Hạ Huyền. Cô ta hỏi. Sao không nói gì thế? Tôi nghĩ là cô đang bận. Bây giờ tôi hết bận rồi Tôi là h à Huyền Vừa được chuyển đến đây Tôi biết Hạ Huyền n h u mày nhìn Hải Vân 3 năm cấp 3 4 năm đại học Tổng cộng 7 năm Kể từ thời điểm tôi cùng chị gặp nhau rồi đấy n h ỉ Khóe miệng của Hải Vân hơi cười cười Cô đây là đang muốn ôn lại chuyện cũ sao Chị vẫn không thay đổi là bao Dáng vẻ y hệt như mẹ chị vậy Vậy thì sao? Không sao cả Chỉ là chào hỏi một tí thôi Thế còn việc gì nữa không? Đương nhiên là có n ó đến đây thì Hải Vân lập tức thay đổi dòng điều Cô đem tất cả các bàn quảng cáo của công ty trong vòng 1 năm trở lại đây Sao chép lại? Rồi gửi qua email cho tôi Tôi muốn xem lại một chút Được Hạ huyền bỏ ra ngoài Hai bàn tay cuộn chặt lại trong vô thức Không thể được Cô không thể nào để cho cô ta biết mình thất thổ được Tan tầm thì Hạ huyền ở lại tăng c a mụn Tiết trời tháng 10 về chiều Nhiệt độ có phần giảm xuống Hạ huyền cáo cao cổ chiếc áo gió Khoác bên ngoài Ôm vài một mình đi từ nhà ăn về chỗ làm việc Hôm nay thì phòng F2 chỉ còn lại Mỗi cô và Hải Vân Ở lại làm thêm Lúc về đến nơi thì trong phòng chống không Hải Vân không biết đã đi đâu. Hạ Huyền bèn ngồi vào, bắt đầu đánh máy. Trong phòng chỉ còn lại tiếng gó b à n phím vang lên. Đánh xong một văn bản, cô cảm thấy hơi mỏi, thế nên vuôn tay, đồng thời ngoác miệng ngáp một cái. Không ngờ rằng đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Cô theo bản năng, giật mình, rồi rụt người lại. Vốn tưởng là Hải Vân quay lại, nhưng mà không phải. Mà hóa ra lại là một người đàn ông. Người kia một thân quần áo hàng hiệu đẹp đẽ xuất hiện nơi cửa d á n g v ẻ không khác gì những nam minh t i n h nổi tiếng trên miệng là nụ cười nhá n h ặ n khuôn mặt đẹp trai đó trong phút chốc khiến cho trái tim Hạ Huyền đập chạch đi một nhịp Hạ Huyền còn nhận ra người này chính là người đã thay cô đánh t r ừ n Khánh vào tối đó của 3 năm về trước s ở dĩ cô nhớ lâu như vậy là bởi vì sau đó cô còn n g ẫ u nhìn gặp anh ta mấy lần trên đường chỉ là anh ta không biết cô thôi Xin chào Ờm, um, xin chào Tôi tìm Hạ Hải Vân Cô ấy có ở đây không? Một câu hỏi khiến tâm trạng đang bay b ổ n g Của Hạ Huyền tiêu tán Người này tìm Hải Vân sao? Cô ta đi ra ngoài rồi Tôi cũng không biết cô ta đi đâu Không sao đâu Tôi ngồi đây đợi cô ấy Không phiền chứ Hạ Huyền lắc đầu Cố gắng gạt bỏ đi những ảo t ư ở n g trong đầu Trai đẹp thôi mà Lại còn danh dáng đến Hải Vân Nghĩ nhiều làm gì chứ? Cô hoàn toàn không chú ý đến anh ta nữa Nhưng mà cũng không thể nào tập trung vào công việc Vì thế Cô rút điện thoại ra lướt w e b p thư giãn một chút Bỗng nhiên nghe anh ta hỏi Cô là đồng nghiệp của Hải Vân sao? Đúng vậy Tôi là cấp dưới Tôi là bạn của Hải Vân Tên tôi là Vũ Thắng Nam t h ế ra anh ta tên là Vũ Thắng Nam Cô đành lịch sự cất điện thoại rồi nói t ê n h à Huyền. Vũ Thắng Nam không nhìn được, quan sát cô. Kể từ lúc anh bước vào đây, cô gái này chẳng hề liếc anh một cái. Lúc anh hỏi, thái độ của cô ta cũng rất khách sáo, không có vẻ gì giả tạo. Khiến t r a n g nhất thời vẫn chưa hiểu ra làm sao. Sau màn giới thiệu, thì cô tiếp tục cầm điện thoại lên bấm bấm. Vũ Thắng Nam lại tìm chủ đề hỏi tiếp. Cô làm việc ở đây lâu chưa? 3 a năm. Cô cũng là người ở đây sao? Không, tôi là người tỉnh khác. Đến đây làm việc thôi. Ồ. Hạ Huyền cũng khách sáo hỏi lại một câu. Còn anh thì sao? Tôi là người ở đây. Nhà ở khu X. Cô có biết khu đó thuộc nơi dành cho nhà giàu. n h ì n anh ta cũng biết là thuộc con nhà giàu rồi. Đang nói đến đó thì Hạ Hải Vân quay lại. Nhìn thấy Vũ Thắng Nam cô ta vô cùng ngạc nhiên. Ơ? Sao anh ở đây thế? Anh đến tìm em. Hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ. Không sao đâu, anh đợi được. Đáng nhẽ ra phải gọi cho em trước chứ. Không việc gì cả. Nhân tiện xem xem chỗ làm việc của em thôi. h à Huyền nhìn hai người họ thì suy đoán Vũ Thắng Nam đang trong giai đoạn theo đuổi Hải Vân. Trai đẹp, theo đuổi gái xinh, đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng Hạ Huyền vẫn không tránh khỏi gai mắt Bởi vì không muốn làm bóng đèn Nên cô lấy c ớ ra ngoài đi vệ sinh Liên tiếp những ngày sau đó Vũ Thắng Nam đều đến Các nhân viên bàn tán xôn xao Lúc này đồng nghiệp Nam thì tức giận Bởi vì gái sinh đã bị cua mất Đồng nghiệp nữ thì vẫn g h e n tỉ đến đỏ cả mắt Ai cũng bảo Hải Vân tốt số Mới vừa c h u y ể n đến Đã được một anh chàng đẹp trai nhà giàu như vậy theo đuổi Tuy nhiên hình như cô ta vẫn chưa chấp nhận thì phải Nên nói cô ta làm cao, hay thực sự cô ta chưa rung động đây? Nghe nói nhà của anh chàng h ọ Vũ này giàu lắm thì phải. Chắc thế. Anh ta và Hải Vân chắc là quen nhau lâu rồi ấy. Có khi cô ta chuyển công tác về đây, nên h ọ Vũ mới tìm đến đấy. Hạ Huyền gật gật im lặng ăn cơm. Mặc kệ cho Trúc Thành cứ nói say xưa như vậy. Này, sao cô cứ ừ ừ gật gật như thế? Cô làm cùng chỗ với Hải Vân. Nhã ra c ó phải biết nhiều hơn tôi chứ. Phụ nữ thì vốn là thám tử trời sinh. Một chuyện có thể theo dệt thành mười chuyện. Nếu như không phải là chuyện liên quan đến Hải Vân, có lẽ Hạ Huyện sẽ góp vui một chút. Đáng tiếc lại là cô ta. Tôi cũng đâu biết nhiều hơn cô đâu. Nếu như yêu nhau thì có h ai giải gì mà lén lút, không công khai đâu. Tôi hiểu rồi. Cô làm kề đ a cản mỗi người ta Cô nói chọc chống chỗ đau của h à Huyền. Trúc Thành tiếp tục lại n h ả i Cả phòng m F2. Chỉ có m ố i cô và Hải Vân thôi đấy. Hôm nay thì Vũ Thắng Nam lại đến. Trên tay ta cầm một bó hoa lớn cùng một túi đồ. Dĩ nhiên là tặng Hải Vân. Hạ Huyền gật đầu xem như chào hỏi. Vũ Thắng Nam mang bó hoa đặt lên bàn làm việc của Hải Vân. Ngoài ý muốn túi đồ kia lại đặt trước mặt của h à Huyền. Cô nhìn túi đồ kia khó hiểu. Cho tôi á? Ừ, cho cô đấy Chỉ là vài thứ ăn vặt thôi Tổ trưởng Hạ sẽ không vui đâu Sao có thể chứ? Cô và cô ấy là bạn bè Bạn của cô ấy cũng là bạn của tôi Bạn bè h à Huyền n h u mày không vui Hải Vân bưng cà phê từ bên ngoài trở vào Sau đó cùng với Vũ Thắng Nam đi ra ngoài Lúc sắp rời đi Tay c ô t a ôm hoa Mắt thì vô tình hay là cố ý Liếc túi đồ vặt trên bàn của Hạ Huyền một cái Nghe đến bởi vì Hải Vân Cô mới được hưởng ké đồ ăn Hạ Huyền bèn rút điện thoại Gọi cho cậu bản thân Tùng Lâm Có một ít đồ ăn vặt Cậu có muốn ăn không Bạn q u a đây Ông đây xử hết cho Thế đợi đi nhá Làm xong việc thì Cô khoác áo ấm đi ra khỏi công ty Trời cũng dần tối Tùng Lâm đứng bên dưới tấm biển quảng cáo to đùng Đang đợi Hạ Huyền Huyền, bên này này Ô i trời ạ Vì đồ ăn, b o n có thể chạy đến tận công ty t ô i á Đương nhiên Hà Huyền ném t ú i đồ trong tay cho Tùm Lâm Cậu ta thốt lên ô i trời ạ, toàn thứ đắt tiền cả Cậu mua hết á Không đâu ừ. Biết ngay mà Cậu thì làm sao mà tốt như vậy được Thế có ăn không Còn lại nhảy nữa ừ, Đương nhiên là ăn Hạ Huyền không muốn về nhà t r ọ thế nên nổi hứng cùng với Tùng Lâm đi dạo phố. Tôi gặp lại Hải Vân rồi. Nó lại còn là cấp trên của tôi đấy. Thật á? Ờ, thế chắc là cậu tự ti lắm nhỉ? Cái đồ vô lương tâm nhà cậu. Đã còn chế n h ả o tôi á. Tùng Lâm cười hà hà. Cả hai là bạn thân từ thời đại học. Thay vì tìm một cô bạn thân, thì h à Huyền lại thân thiết với một người bạn khác giới. Hơn nữa, Là còn rất hợp cả. Hiện tại thì Tùng Lâm đang làm việc tại một công ty khác. Dành dối cả hai sẽ hẹn nhau đi dạo phố uống cà phê. Tất nhiên chuyện gia đình Hà Huyền cũng không giấu Tùng Lâm. Muốn khóc không? Tôi cho mượn vai đấy. Khóc em gái nhà cậu ấy. Tôi không có em gái. Tôi cũng biến đi. Tùng Lâm k h o á c vai Hà Huyền. Chắc là cậu âm ức lắm n h ỉ Cả đạch sinh hơn, giỏi hơn cơ mà. Tùng lâm! Rốt cuộc ông có phải là bạn tôi không đấy? Phía bên kia đường, Vũ Thắng Nam vừa cùng với Hải Vân dùng bữa tối xong đi ra ngoài. Hải Vân rất tênh mắt, nhìn thấy Hạ Huyền đang ở bên kia, quàng vai b á cổ với một g ã đàn ông. Kia hình như là h à Huyền. Vũ Thắng Nam nhìn theo, quả nhìn thấy Hạ Huyền. Em qua chào hỏi chút. Anh đi cùng em. Hạ Huyền nhận ra hai người đang đi đến. Muốn tránh cũng không tránh được. b è n đứng im. Hạ Huyền, đi chơi với bạn trai sao? Ừ, chúng tôi đi có việc. Tạm biệt nhé. Hạ Huyền kéo tùm lâm đang ngơ ngác bỏ đi mất. Hải Vân cười chờ nhìn Vũ Thắng Nam. c h o c là cô ý bận. Vũ Thắng Nam n h e u mắt. Anh phát hiện ra túi đồ mình mua lúc sáng đang ở trên tay gái đàn ông bên cạnh Hạ Huyền. Đột nhiên thầy anh cảm thấy rất không vui Buổi tối hôm đó Vũ Thắng Nam vừa tắm giờ xong Đang nằm trên giường Thì nhận được điện thoại của bạn thân trí cốt Đường Minh Cậu ta không khách sáo hỏi luôn Thế nào rồi? Thế công cuộc tán tình người đẹp đến đâu rồi? Vũ Thắng Nam có chút buồn bực Không kiên nhẫn rồi nói Không được tốt lắm Đường Minh ở đầu dây bên kia Cười ha ha chế diếu Ôi! t h mày mà cũng có lúc va phải tấm bề t ô n g cứng cửa c i đấy. Này nhá, cứ nhai răng ra đấy mà cười nhào đi, rồi sẽ đến lượt mày thôi. Ừ, sao có thể chứ? Vũ Thắng Nam ngồi dậy, rút một điếu thuốc châm lửa, đồng thời nói. Thế thôi, tao tắt máy đây. Ấy, khoản đá. Sao? Còn muốn lại nhảy gì nữa? Tao nói này, đừng có chân ra cái bàn mặt thối hoắc đó. Nếu không, đến lúc người khác rước đi mất rồi, ngồi đấy mà tiếc nhá. Ai muốn rước thì rước đi. Sao đấy? Đừng nói là mày chán rồi nhá. Chỉ mới một tuần thôi đấy. Vũ Thắng Nam không trả lời c ú i đầu đâm chiều suy nghĩ. Từ trước đến nay, có hàng đàn bà nào mà anh chưa từng thấy hay chưa từng chơi qua. Cũng rất hiếm có người phụ nữ nào cự tuyệt được anh. Hạ Hải Vân là một ngoại lệ. Lúc mới gặp cô ta thì anh quả thực bị thu hút. Bời và ngoài xinh đẹp Cùng với vài mặt thản nhiên đó Cô ta càng khiến người khác Phải tò mò muốn khám phá Một tuần theo đuổi cùng với tiếp xúc Vũ Thắng Nam có hơi chút thất vọng Hải Vân Không từ chối cũng không đồng ý Vẫn luôn giữ thái độ mập mờ Như xa như gần vậy Vũ Thắng Nam đâu phải là kẻ ngốc Anh biết thừa Hải Vân muốn làm cao với anh Cô ta là đang trần trừ quan sát xem Còn ai hơn nữa hay không Nực cười Từ trước đến nay c h ư a có anh đá người ta Làm gì có chuyện bị người ta xem như Người dự bị cơ chứ Tưởng Hải Vân thành cao thế nào Ai ngờ cũng chỉ đến thế Ngược lại thì Vũ Thắng Nam lại có hứng thú Với một người khác Cô ta tên là Hạ Huyền Tuy là thái độ cô ta không khác Hải Vân là bao Nhưng lại cho Vũ Thắng Nam Một cảm giác rất khác Mà khác ở đâu thì tạm thời Anh cũng không nói rõ được Này bạn, có còn đang nghe máy không đấy? Sao không trả lời thế? Tao dần hết hứng thú rồi. Mà như vậy là không được đâu. Chưa kiếm được lợi tức gì cả. Vậy mà đã cam tâm từ bỏ á. Ai nói là tao từ bỏ đâu. t ứ không phải là mày ví Hải Vân giống như tấm bề tông á. Tao phải đập vỡ nó ra chứ. Nói vậy thôi chứ b ê tông hay sát, vẫn chưa biết được đâu. Sát sao? Vũ Thắng Nam vô tình nhớ đến khuôn mặt thanh t ú của h à Huyền. s ắ t hai bê tông, thì cuối cùng cũng vỡ trong tay tao thôi. Như vậy thì mới cam tâm. Chúc may mắn. Đường Minh cười ha hà rồi tắt máy. Sau buổi tối chạm mặt với Hải Vân, Tùm Lâm liên tục hỏi h à Huyền. Đấy là em kế của cậu á. Đẹp hơn cậu nhiều đấy. Này! Cái đồ thấy sắc quên bạn. Ông muốn tôi tức chết á? t là tôi chỉ nói sự thật thôi Bạn trai của cô ta Cũng quá đẹp trai đi Thế liên quan gì đến ông đâu Mà thả g d ắ m như thế Thế tôi ngưỡng mộ được không Thộm đi chết đi Tâm trạng Hạ Huyền vô cùng buồn bực Buổi sáng hôm sau vừa vào chỗ làm Là bắt gặp cảnh Hải Vân Đang nói chuyện điện thoại Bố à Vâng ạ cũng bình thường Chị gái cũng làm chung chỗ với con đấy Chế là cấp dưới của con Bố muốn gặp à? Được ạ. Hải Vân chia điện thoại cho h à Huyền. Là bố gọi đấy. Mặt của h à Huyền lạnh tanh không nhúc nhích. Hải Vân thu lại rồi nói vào điện thoại. c h ế không nghe đâu bố. Dạ vâng ạ, con tắt máy đi. h à Huyền ngồi vào chỗ của mình. Bố rất nhớ chị đấy. Mẹ tôi cũng thường nhắc đến chị. Các người cứ việc thể hiện tình cảm đi. Tôi không có ý kiến. h à Huyền đối với việc bố ngoại tình đã triệt để thất vọng. Năm đó cô đã phải chịu đ ự n g bao nhiêu tổn thương liệu rằng có ai hiểu đâu. Hải vẫn không nói nữa nhún vai rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau cô ta cầm tài liệu đi đến phòng giám đốc. Hạ Huyền rời mắt khỏi máy tính tâm trạng đè nén rất muốn xả ra. Cô chú ý thấy ngày hôm đó người tên là Vũ Thắng Nam không xuất hiện. Cũng tốt đỡ phải làm bóng đèn nữa. Tan làm thì cô gọi điện thoại Dù Tùng Lâm đi nhậu Cô liên tục uống hết chai này đến chai khác Tùng Lâm thì kêu lên Thôi uống nữa là say đấy t h ế cũng bắt đầu say rồi đấy t h i không sợ là tôi nhân cơ hội á Ông dám Thế có gì mà ông đây không dám Đợi đấy Tí nữa về tôi tự nguyện lột đồ xem có dám không Ừ Ông đây chờ n h é Hạ Huyền cố tình uống nhiều. Vì là uống cùng Tùm Lâm, nên Hạ Huyền mới dám uống nhiều như vậy. Cô rất tin tưởng Tùm Lâm. Tùm Lâm nhìn qua lên biết Hạ Huyền có tâm sự. Cậu ta không ngăn cô nữa, rồi hỏi. Có chuyện gì nói tôi nghe xem. Chuyện q u a khứ vốn dĩ. Đã qua. Bây giờ chỉ vì một cuộc gọi của bố. Vậy mà... Hạ Huyền còn nhớ năm đó bố mới đón mẹ con Hải Vân về sống cạnh nhà cô. Hạ Huyền... Có nuôi một con chó lông trắng Nhưng bởi vì mẹ của Hải Vân đang mang thai bị dị ứng Nên n h â n lúc cô không ở nhà Mụ ta liền suối bố bán con chó của cô đi Khi đó cô đã khóc Và làm loạn cả lên Thế nhưng mà bố vẫn không trả lại Đó là chuyện mà cô nhớ nhất trong mấy năm qua Nó không đơn thuần là một con chó Mà chính việc đó khiến cho h à Huyền hiểu ra Cũng chẳng là cái quái gì trong mắt của người mà mình gọi là bố cả Cô oán hận ông ta Cho nên trong những năm qua, cô xem như đã cắt đứt mọi liên lạc với bố mình. Đến khi gặp lại Hải Vân, nghe được cô ta d i ễ một màn cả nhà tình thân như vậy, cơn ố t ngàn tích tục bao nhiêu lâu nay lại bùng phát mạnh mẽ. Nhớ ừ. À, đến cây g á m cô cũng không t i n h à Huyền bắt đầu lại nhảy y hệt như mấy ông b ẩ m rượu. l à nhảy chán, cô bắt đầu khóc lóc. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Huyền khóc, Tùng Lâm hơi hoảng hốt. Này, b ạ n sao thế? đ ế n đi đ ế n cái gì chứ? Mắt mù sao không thấy à? Hà Huyền nói hơi lớn tiếng Thu hút sự chú ý của những người trong quán Tùm lâm đèn mặt lại Thực sự chỉ muốn chui xuống gầm bàn thôi Ờm, thế thôi đi Tôi đưa cậu về nhé Mất mặt quá Cái gì thế? Sợ mất mặt á? Được lắm Lần sau thả gọi chó mèo Tôi cũng không thèm gọi ông nữa Thì chó mèo nói chuyện được à Thì thôi đi về đi Nhanh lên Tôi không về Tôi vẫn muốn uống nữa Thế nào mới đủ đây Khi nào không còn nhớ đến ông ta Không nhớ đến bà ta Rồi cả cô ta nữa t ổ n lâm nghe xong thở dài Đúng lúc đó bạn gái cầu gọi điện đến t ổ n lâm đành để Hạ Huyền Lại nhà một lát chạy ra ngoài nghe điện thoại t ù n Lâm vừa đi thì ngay lập tức có một người đàn ông bước vào quán. Anh ta đến ngồi đối diện Hạ Huyền. Khuyểu tay trống xuống bàn, chăm chú. Nhìn bộ dạng h à Huyền. Vừa khóc rồi lại vừa cười. Người này chính là Vũ Thắng Nam. Thực ra anh ta ngồi trong xe ô tô bên đường quan sát cô từ nãy đến giờ. Nhìn thấy gái đàn ông kia ra ngoài thì nhân cơ hội đi vào. Không có ý gì khác. Chỉ là thấy thú vị nên vào nhìn một chút. Không ngờ h à Huyền vốn đang khóc sai xưa thì đột ngột đứng bật dậy. Vũ Thắng Nam hơi giật mình không hiểu Cô định làm gì h à Huyền nhìn chăm chăm cái bàn đối diện Hồ đồ rồi gọi Lạc lạc Đó là tên con chó yêu quý của cô Vũ Thắng Nam lại càng khó hiểu Lạc lạc á Ai là lạc lạc chứ Cô đang nhìn gì vậy Bàn đối diện đâu có người đâu Đang ở người thì thấy Hạ Huyền siêu vào Đi thẳng đến đằng trước Cô nhào đến ôm chầm l ấ y chiếc ghế Rồi khóc nức nở rồi gọi Lạc lạc Chị nhớ em quá Vũ Thắng Nam cười muốn lộn cả ruột đấy Nhận c á i ghế làm người thân Chuyện này vô cùng mới mẻ n h é Sau đó thì anh có lên tiếng khuyên can Hà Huyền vẫn cứ nhất quyết không thả lạc lạc ra Hết cách Vũ Thắng Nam đành trả tiền Rồi trả luôn tiền cho c á i ghế Sau đó quyết định đem một người một ghế lên xe lái đi Lúc t ù n g Lâm quay lại Thì bàn đã t r ố n g không Thế là cậu cuốn g q u ý t hỏi ông chủ quán Ông ta bảo Cô ta được đồng nghiệp đưa về rồi t ù n g Lâm thì m ù mờ không hiểu mô tê đầu đuôi gì cả Bởi điện thoại gọi cho h à Huyền Thế nhưng mà chuông giao hồi lâu Vẫn không có ai bắt máy cả Trên xe thì h à Huyền vẫn có ôm khư khư Cái ghế không ngừng ô yếm rồi gọi Lạc lạc Lạc lạc là ai thế Là con chó của tôi Vô thắng n a m nghe xong xít sặc cả nước miếng. Chó Thì ra là một con chó Thế nhà cô ở đâu đấy? Nhà Tôi làm gì có nhà chứ? Tôi không có nhà đâu. Thế lâu nay cô ở đâu? Hạ huyền không trả lời. Hai mắt nhắm nghìn. Vô thắng n a m vươn tay đánh gớ chiếc ghế ra khỏi lòng cô. Thế nhưng mà thử mấy lần cũng không thể nào tách ra được. Cuối cùng thì đành mặc kệ. Vũ Thắng Nam lái xe đến một khách sạn Lúc bể Hạ Huyền đi vào s ả n h Cô nhân viên nhìn hai người Và ánh mắt quái gì Cho tôi một phòng nhé um, Anh có cần tôi giúp gì không À không cần đâu, cảm ơn Thế là Vũ Thắng Nam Khó khăn bê cả người v à ghế Vướng víu lên phòng Sáng sớm ngày hôm sau h à Huyền tỉnh dậy với trạng thái đầu thì đau Người nhức mỏi Đáng sợ hơn nữa Cô phát hiện Mình đang ôm một chiếc ghế trong lòng Cánh tay thì mỏi như... Chuyện gì thế này n h ỉ Cái tên Tùng Lâm chết d ẫ m giờ trò gì vậy? Cô ngồi dậy, quảng chiếc ghế sang một bên. Sau đó thì phát hiện, mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Hơi hoảng, vội kiểm tra thân thể một lượt. Không có gì bất thường cả. Có lẽ bởi vì uống say quá, không tiện về nhà trò, nên Tùng Lâm thuê phòng khách sạn nào đó, để cho cô ngủ tạm qua đêm. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi đến. Tôi đây Còn mẹ nó chứ Tố qua chết g i m ở đâu đấy s o n g hỏi như thế Tôi đang ở khách sạn Ông đưa tôi đến còn gì nữa Điên à Ngủ khách sạn làm gì cho tốn tiền Thế có biết là từ tối hôm qua cho đến bây giờ Ông đây tìm kiếm lo lắng cả buổi không Khoan đã Ông không đưa tôi đến khách sạn á Vậy là tôi tự thuê à Đêm qua tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chờ vào không thấy bà đâu cả. Hỏi chủ quán. Ông ta nói bị đồng nghiệp đưa đi. Hạ Huyền nghe xong thì cả kinh. Khó hiểu. Đây là cái tình huống chớ trêu gì vậy? Thế thì ai đã đưa cô vào khách sạn? Lại còn mang ghế cho cô ôm nữa chứ? Đùa cái gì mà lắng nhắc như vậy? Hạ Huyền nhảy xuống giường nhìn khắp phòng một lượt. Quả thực ngoài cô ra thì không còn một ai cả. Chuyện này đúng thật là quá khó hiểu. n g h ĩ mai vẫn không nghĩ ra Hảo Huyền quyết định không nghĩ nữa Từ từ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần Cô không cần phải đi làm Khi đi ra thì đúng lúc điện thoại Nằm trên mép giường vang lên Hảo Huyền đưa lên nhìn là một số lạ gọi đến Alo Cô tỉnh rồi sao Là ai vậy Mới mang cô vào khách sạn tối qua Nhà như vậy đã quên rồi á Rốt cuộc anh là ai thế Anh đã làm gì tôi? Có bị động chạm qua hay không? Chẳng nhé cơ thể của cô mà cô không biết á? Không có. Vậy thì đúng rồi. Tôi chỉ đưa cô vào khách sạn thôi. Muốn biết tôi là ai? Xuống dưới đi. Tôi đợi cô. Lúc này cô c h ả i lại đầu tóc, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. c ô suy nghĩ rồi vẫn quay lại đem theo chiếc ghế đang nằm c h ồ n g trơ kia xuống theo. Đi xuống dưới s ả n h thì nhận được combo l i ế c mắt, chỉ trò của mấy cô lễ tân. Hạ huyền sách ghế ngượng ngùng đi như chạy ra bên ngoài. Quả nhìn cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa người vào mua xe ô tô nhìn cô. Người này cao lớn, chân dài vai rộng, eo thon, quần áo đẹp đẽ. Đứng đó không khác gì 5 người mẫu điển trai. Bước ra từ tạp chí quảng cáo của một hát xe hơi nổi tiếng nào đó. Và quan trọng hơn, người này là Vũ Thắng Nam. Chào buổi sáng. Người đêm qua là anh á? Đúng vậy, là tôi. Lên xe đi. Chúng ta đi ăn sáng. Hôm qua uống nhiều rượu. Chắc là giờ cô đói lắm đúng không? Vũ Thắng Nam lịch sự mở cửa xe cho cô. Ánh mắt lại còn l i ế c l i ế c Nhìn chiếc ghế của Hạ Huyền đang cầm trên tay. Khói miệng thì cong lên. Hạ Huyền chân không nhúc n h í c h Chúng ta cũng không quá thân thiết. Để cùng đi ăn sáng. Hơn nữa... Tội t r ư ờ n g h à sẽ không vui đâu. Về Hải Vân thì cô không cần lo lắng. Bởi vì chúng tôi cũng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Vũ Thắng Nam không hề nói dối. Hiện tại thì anh cùng với Hải Vân quả t h ự c chỉ như là bạn bè bình thường. Về độ thân thiết thì chẳng nhé. Tôi không được tính là bạn cô sao. Hơi buồn đấy n h ỉ Hà Huyền không đáp, vẫn một mực giữ im lặng. Sao thế? Cô ghét tôi á? Không, tôi chỉ là muốn biết gió chuyện tối qua thôi Vậy thì lên xe đi Vừa ăn tôi vừa nói cho cô biết Nói luôn về chuyện lạc lạc nữa Hạ Huyền cứng đờ cả người Sao anh ta biết lạc lạc nhỉ? Vô tháng nam lái xe đến một nhà hàng Anh nhấn gà rồi kéo ghế cho cô sau đó hỏi Cô muốn ăn gì đây? Tôi chưa đến đây bao giờ cả Vẫn là anh gọi đi Vũ Thắng Nam cười cười gọi ra hai phần mì xào, hai ly sữa, một đ a hoa quả. Sau khi mì được mang ra thì Hạ Huyền mới hỏi: "Thế bây giờ anh nói được chưa? Cô cứ ăn đi đ á Sau đó thì Vũ Thắng Nam kể lại mình vô tình đi qua chỗ đó, nhìn thấy cô say rượu ngồi một mình trong quán, sợ cô gặp nguy hiểm nên mới có lòng tốt đem cô đến khách sạn. Vũ Thắng Nam nói có một phần thật một phần giả. Cái việc vô tình bắt gặp là thật, Nhưng nhân lúc bạn cô ra ngoài rồi lén lút đem cô đi chính là c ố ý. Tất nhiên h à Huyền sẽ không biết được. Nghe xong thì cô thở phào. Hóa ra là do cô suy nghĩ phức tạp. Vũ Thắng Nam đúng là muốn tốt cho cô. Nghe đến đây thì đột nhiên cô cảm thấy rất á y nái. u ồ n công cô trách nhầm anh. Vậy còn chuyện cái ghế. Cô nhận cái ghế là con chó lạc lạc. Cứ như thế ôm không chịu thả ra. Tôi đành phải để cô ngủ với nó một đêm đấy Hạ huyền xấu hổ không thôi Nếu bây giờ có một cái hố Ngay tại chỗ này Cô sẽ không do dự nhảy xuống Đúng là quá mất mặt Ờm um, Thế tôi có làm gì quá đáng nữa không Nhìn v à mặt như ăn phải phân chó của cô Thì Vũ Nam Cảm thấy vô cùng buồn cười Chuyện này đúng thật là giải trí Anh xua tay rồi nói Không hề Anh muốn cười thì cười đi Vũ Thắng Nam bật cười ha hà Cô cứ đem lạc lạc về xài đi Yên tâm Tôi trả tiền rồi đấy Này nhá Anh có thể nào đừng trêu chọc tôi nữa được không Được chứ uhm, Nhưng mà cho tôi cười thêm 3 phút nữa n h é Hạ Huyền hết nói nổi Cô chuyển chủ đề rồi nói Anh đảm bảo Tổ t r ư ờ n g h à sẽ không để ý thật chứ Tôi đã nói rồi Tôi và cô ấy không có gì cả Chúng tôi cũng giống như cô và tôi thôi Chứ không phải là anh theo đuổi người ta sao Đúng là có theo đuổi Nhưng vẫn chỉ là bạn thôi h à Huyền uống một ngùm sữa Vị ngọt thơm khiến cảm giác ngựa ngùm trong cô bớt đi một chút Hơn nữa khi nghe Vũ Thắng Nam nói về quan hệ giữa anh và Hải Vân Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhóm Mà công nhận tiêu chuẩn của Hải Vân cũng quá cao rồi đấy Người trước mặt rõ ràng không có điểm nào để chê Sao cô ta lại không chấp nhận người ta nhỉ Vũ t h á n g Nam rất đẹp trai Nhìn qua cũng biết là thuộc dạng Dò nứt đổ đổ vách Nhìn chiếc xe của anh ta đi Đây chính là xe hơi nhập khẩu đấy Ăn xong tôi đưa cô về nhé Không cần đâu Tôi tự về cũng được Tôi không thấy phiền đâu Ai để cho phụ nữ tự bắt xe về được chứ Cô từ chối nữa thì trông có vẻ giả dối quá. h à Huyền đành im lặng. Sau khi Vũ Thắng Nam đưa h à Huyền về, anh liền lập tức rời đi. Cô gọi điện lại cho Tùm Lâm nói với cậu ta chuyện đêm qua. Tất nhiên là cô chỉ nói đồng nghiệp nữ cùng công ty mang cô đến khách sạn để cho cậu ta không phải lo lắng nữa. Vũ Thắng Nam đúng là một người tử tế. Tuy anh có hơi nhiệt tình quá mức nhưng việc anh ta chỉ đơn thuần đưa cô đến khách sạn mà không dở trò gì thì cũng phần nào chứng minh được con người của anh ta. Ngày cuối tuần, h à Huyền cũng không có việc gì làm Cô nằm ư ờ n ra trên giường lướt quép Chơi game cả ngày Ngày đầu tuần đi làm Vừa đến công ty Hạ Huyền đã nghe được Các đồng nghiệp trong bộ phận xôn xao Vừa nhìn thấy Hạ Huyền Trúc t h à n h đã vội cáo cô lại chỉ chỉ Hạ Huyền Cô thấy gì không? Có thấy Hoa quả bánh kẹo Hôm nay có tiệc liên hoan á Tất cả những thứ này Để là do chàng người yêu đẹp trai của tổ trưởng Hạ mang đến đấy. Vũ Thắng Nam á? Cái này gọi là gì n h ỉ Xem ra thể quan hệ của tổ trưởng Hạ cùng anh ta phát triển rất tốt. Anh ta rất biết cách mua chuộc lòng người. Cô lập tức không có hứng thú để ý. Cô đến chỗ làm việc của mình thì bắt gặp hai nhân vật chính kia đang nói chuyện với nhau. Hải vẫn lên tiếng khi thấy Hạ Huyền bước vào. Cô đến rồi sao? Chào buổi sáng. Vũ Thắng Nam gật đầu với cô. Việc Vũ Thắng Nam thường xuyên c ắ m r ế ở bộ phận của h à Huyền. Giám đốc cũng không có ý kiến. Sắc mặt lại còn tươi cười hấn hở. Xem anh ta giống như khách quý vậy. Suốt cả buổi sáng, h à Huyền lại rơi vào thế bóng đèn. Gần tan ca thì Vũ Thắng Nam hào phóng mời cả bộ phận đi ăn nhà hàng. Ai n ế nghe nói được đi ăn nhà hàng thì mừng như bắt được vàng vậy. Tất cả đều tụ tập xung quanh Hải Vân. Cô ta vốn là tâm điểm của nơi này Tổ trường Hạ Bạn trai cô thật là có lòng đ i nhớ Làm gì có Chúng tôi không phải như mọi người nghĩ đâu Lại còn khiêm tốn Người ta cũng làm đến mức này Nếu không chúng tôi làm sao Được đi ăn nhà hàng chứ Hải Vân cười e thẹn Trông thật xinh đẹp thức thà Hạ h u ỳ n lấy cửa có việc bận Nên từ chối không đi Cả bộ phận gần hai chục người thiếu cô Thì cũng chả hơi đâu mà ai để ý đến Tan ca thì trời cũng đã gần tối Hạ huyền một mình bắt xe về nhà trọ Bữa tối hôm đó Cô úp bát mì ăn tạm Nhưng còn chưa kịp ăn Thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến Sao cô không đi cùng với mọi người vậy Ai thế Vũ Thắng Nam đứng bên ngoài nhà hàng Nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến Thì lên vô cùng buồn bực Cô gái này không hề lưu số của anh Mặc dù mới hôm qua anh còn gọi cho cô Anh rất khoát ấn nút gọi đi Điện thoại được kết nối Anh liền nói ngay Cô không lưu số của tôi á h à Huyền bây giờ mới để ý kỹ số điện thoại Cô cắn môi rồi nói à, Là anh à Tôi đang bận nên không để ý thôi Sao cô không đi ăn cùng với mọi người Tôi có chút việc Khi nào thì xong việc h à Huyền cầm điện thoại hơi ngớ người Sao cô cảm giác Người nói chuyện đang tức giận nhỉ Ăn thì cứ việc ăn thôi Hỏi nhiều làm gì thế đ ó bị rút gần chắc Tuy là thầm nghĩ như vậy Nhưng ngoài miệng thì cô vẫn kiên nhẫn rồi nói Ờm tôi cũng chưa biết Thế thôi thì anh cùng với mọi người Ăn uống vui vẻ nhé Cô tắt điện thoại Rồi bắt đầu xử lý bát mì Gần 9 giờ tối Vũ Thắng Nam đột nhiên gọi đến lần nữa Cô ra ngoài đi Tôi đang đứng bên ngoài khu trọ của cô đấy Anh trêu t ô i á Cô trở m ấ t Mặc vội quần áo ấm c h ả i ra Ban đêm nhiệt độ xuống thấp nên rất lạnh Vô Thắng Nam rút cuộc Chạm dưới thần kinh nào vậy Bỗng dưng chạy đến đây Chạy ra đến nơi thì quả nhiên nhìn thấy Vô Thắng Nam đứng ở đó Nhưng mà không nhìn thấy xe của anh ta đâu cả Sao anh lại đến đây thế Vô Thắng Nam chia túi đồ trong tay ra trước mặt cô rồi nói Cầm lấy Cầm lấy c á gì vậy? Đồ ăn h à Huyền nhận túi từ tay của Vũ Thắng Nam Anh đến mang cái này cho tôi á Ừ Bởi vì cô không đi ăn cùng nên tôi mang tới ờ, Thực ra thì anh không cần phải làm như vậy đâu Phiền phức lắm Có đôi lúc h à Huyền thật không hiểu nổi Con người này Rốt cuộc anh ta đến tận cùng là người như thế nào vậy Vì một người không quan thân Đêm hôm khuya khoát mang đồ ăn đến cho cô. Cái này cô nghĩ rằng anh đang theo đuổi mình sao? Nhưng mà anh ta không phải đang theo đuổi Hải Vân à? Cô không có cách nào giải đáp được thắc mắc trong lòng, lại càng không muốn suy nghĩ sâu xa. Cô nói một câu cảm ơn rồi hỏi lại. Mọi người về rồi sao? c h ư a đâu, vẫn đang ăn. Tôi tìm lý do đi trước đấy. Thế bây giờ anh mau quay lại chỗ đó đi. Được rồi, cô cũng vào đi. s a sự kiện ẩm thực hoành tráng kia thì Vũ Thắng Nam lại càng nổi tiếng trong công ty Thậm chí anh ta còn được xem như là một vị khách quý đặc biệt Ai cũng khen Vũ Thắng Nam cùng với Hải Vân xứng đôi Mà đúng là xứng đôi thật đấy Trai đẹp gái x i n h ngực cùng một chỗ Nếu như có thành đôi thì cũng nhất định nhân giống tốt Sinh ra những đứa con xinh đẹp Những ngày sau đó có vẻ như quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước mới Thái độ của Hải Vân cũng không giống như trước Có lẽ bọn họ thực sự cùng một c h ỗ Vũ Thắng Nam vẫn là khuôn mặt đẹp mê hồn đó. Vẫn là nụ cười n h ã nhặn đó. Nhẹ nhàng mở miệng gọi tên Hải Vân. Nhìn người mà mình ghét hạnh phúc quả nhiên là điều không hề dễ chịu. Hạ Huyền biết là mình hẹp hòi. Nhưng mà cô tự nhận mình không phải thánh nhân. Nhìn Hải Vân vui vẻ cô rất đổ kỵ. Thậm chí còn muốn trù cho cô ta không có kết cục tốt. Buổi chiều hôm đó cô hiếm khi được về sớm. Vừa ra đến bên ngoài công ty thì bắt gặp cảnh Hai người, một vũ một hạ kia Đang cùng nhau ngồi vào xe Cô dừng bước muốn tránh đi Nhưng mà thực tế thì hai người kia Cũng đâu chú ý đến cô đâu Cô tự cười t r á n h mình Rút điện thoại gọi cho Tùm Lâm Dù cậu ta đi ăn Kết quả là bị từ chối thẳng thừng Hỏi ra mới biết là Tùm Lâm đang bận Dỗ dành bạn gái Không biết cậu ta làm gì để cho bạn gái tức giận Bây giờ cứ phải phun hết cả hai lít nước bọt Bạn gái vẫn chưa ngồi giận qua nổi cậu ta một câu rồi tắt máy Sau đó đứng ở đường bắt xe buýt Xe buýt chưa đến Nhưng mà ngược lại Một chiếc xe ô tô lại dừng lại ngay trước mặt của cô Cửa cánh xe mở ra Người trong xe rõ ràng là Vũ Thắng Nam Cô đang đợi bắt xe à? Vâng Thế lên đi Tôi đưa cô đi một đoạn Cô nhìn Vũ Thắng Nam Trong đồ đề áp dấu chấm hỏi Thế không phải anh ta vừa g i ờ đi cùng với Hải Vân đó sao? Cô sao vậy? Lên đi chứ Thế không phải là anh vừa mới đưa bạn gái về à? Cô ấy có việc g i ờ đi trước rồi Ra là vậy Không phiền anh đâu Tôi tự về được Cô để bụng sao? Vì sao phải để bụng chứ? Thế thì lên xe đi h à o Huyền đành mở cửa xe ngồi vào v ừ lái xe Vũ Thắng Nam vừa nói Đúng là bây giờ thì tôi và Hải Vân đang quen nhau Ai nhìn vào cũng biết mà Chúc mừng anh n h é Nói câu đó r u ộ t gan của cô như bị kim đâm vậy Cô c ó muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết một nhà hàng ngon lắm đấy Không cần đâu, tôi không đói Cô đừng từ chối, tôi mời Và lại tôi sắp có việc phải đi tỉnh khác mấy ngày Muốn ăn với cô một bữa t ạ sao n h không đi cùng bạn gái của anh đi? Vũ Thắng Nam cười rồi đáp lại Tôi mời bạn Chưa từng có người chất vấn như vậy Cô luôn hỏi người khác như vậy sao? Xin lỗi Tôi không muốn Hải Vân hiểu nhầm đâu Mấy ngày sau quả nhìn Không thấy bóng dáng của Vũ Thắng Nam xuất hiện nữa Xem ra anh ta đã đi tỉnh khác Cô cùng với Hải Vân vẫn như vậy Không cần thiết thì không nói chuyện Nước sông không phạm nước giếng Tùng Lâm mất 2 ngày Cậu ta tính được bản thân mất 4 lít nước bọt Mới giúp được bạn gái nguôi giận Hôm nay đôi tình nhân còn rủ nhau đi ăn đồ nướng Lúc tan ca Thì Hạ Huyền nhận được điện thoại của cậu bạn Thế đến quán thịt nướng khui đi Hôm nay tôi cùng với An Ngọc mời cậu đấy An Ngọc là tên bạn gái Tùng Lâm Hạ Huyền mỉm cười Xem ra thì đôi này đã làm lành rồi đây Bạn gái Tùng Lâm có bề ngoài nhỏ nhắn Khác hẳn với cái dáng vóc cao l ê u n g h ê u của cậu ta. Cả hai yêu nhau được 2 năm. Hiện tại đang sống thử. Tùm Lâm gấp cho bạn gái một miếng thịt nướng rồi cười tít mắt. Anh đi em y u Anh yêu, c ũ m g a n đi. Hạ Huyền ở một bên. Này, hai người có thể nào đừng có buồn nôn như vậy trước mặt người khác không? Xin nói nhé, tôi đây đang là FA đấy. Tùm Lâm liếc xéo cô. Thế biết điều thì không nhanh mà tìm bạn trai đi còn nói nữa. Thế là Duyên chưa đến thôi. Bạn gái Tùng Lâm đề nghị. Anh này, hay là anh giới thiệu cho chị ấy một người đi. Cứ đợi Duyên rồi chừng nào mới tới đấy. Cũng được đấy n h ỉ Thế sao? Có đồng ý không? Tất nhiên. Nhưng mà nhớ là ngoại hình phải đẹp trai một chút. Đợi đấy. Đẹp trai thì sẵn. Chỉ sợ người ta không m ừ n g bà thôi. <cười> này nhớ. Đùa tôi á? Thời buổi giờ làm gì con trai đẹp độc thân? Ai nói không có? Chỉ là cái đầu heo khủ khờ của bà không biết thôi. t ù n g Lâm nói xong thì cười k h a khà. h à huyền không ngờ cậu bạn nói là làm thật. Hôm sau Tổng Lâm gọi đến. Này, buổi trưa đi ăn tranh thủ đến quán cà phê gần chỗ cậu đi. Gặp bạn tôi n h é Cái gì thế? Nhanh như vậy á? Ừ... Tôi sợ cậu ế đấy Đến giờ nghỉ trưa Hạ Huyền tranh thủ giải quyết nhanh bữa trưa Sau đó đi đến quán cà phê đối diện công ty Người mà Tùng Lâm giới thiệu cho Hạ Huyền Tên là Hoàng Bách Là một kỹ sư Ngoại hình của anh ta không tệ Tuy rằng nếu như so sánh với ai đó Thì vẫn còn kém xa Tùng Lâm nhiệt tình chào hàng Hận rằng không thể nào bán Hạ Huyền đi ngay và luôn Cô xấu hổ đến mức muốn đấm vào cái miệng Đang nổ pháo của cậu ta Hết giờ thì cô gật đầu chào Hoàng Bách Rồi quay trở lại công ty Buổi tối hôm đó Quả nhiên Hoàng Bách gọi điện cho cô Cả hai nói chuyện tán gấu một lúc Cuối cùng thì Hoàng Bách hỏi Thế ngày mai cô có rảnh không? Chiều tối thì tôi mới tan tầm Tôi mời cô đi ăn gì đó nhé Cũng được Ngày hôm sau Cô cố tình ăn mặc đẹp hơn mọi ngày Đến công ty liền b ị mấy đồng nghiệp Chêu đùa một phen Sau giữa chiều Vừa hoàn thành xong bản thảo trên máy tính Thì Hà Huyền có chút vội Cầm lấy túi x á c h rời khỏi công ty Lúc ra đến bên ngoài thì mới phát hiện Điện thoại của mình không có trong túi x á c h Suy nghĩ một lát Cô nhớ ra điện thoại vẫn nằm trong ngăn kéo Giữa bàn làm việc Cô bàn quay trở lại để lấy điện thoại Lấy xong Lúc đi n g a n g qua bãi đỗ xe thì đột nhiên Cô nghe thấy tiếng c ã i n h ỏ vàng lên gần đó Giờ này thì bãi đỗ xe rất vắng người Cô cũng không phải là người Hay tọc mạch chuyện người ta Nên không quan tâm mà bỏ đi ngay Ai ngờ mới vừa đi được vài bước chân Thì khận lại Bởi vì cô nghe được một giọng nói rất quen Đây không phải là Hạ Hải Vân á Cô ta đang c ã i nhau với ai đó Hạ Huyền không tự chủ được Dón rén đi đến Núp sau cây t r ủ tránh giữa bãi gửi xe nghe ngóng Chúng ta chấm dứt rồi Anh còn tìm tôi làm gì nữa Hải Vân Anh yêu em Anh không muốn chia tay đâu Không chia tay. Vậy thì anh về l y hôn với vợ anh đi. Em cho anh thêm thời gian được không? Tôi đã cho anh rất nhiều thời gian rồi. Tôi chịu hết nổi rồi. Buông tôi ra đi. Anh không buông. Anh có buông không? Tôi nói cho anh biết. Tôi bây giờ thích người khác rồi. Người ta giàu hơn anh, trẻ hơn anh. Đã còn là t r a i chưa vợ nữa. Hải Vân, đừng có chọc tức anh đấy. Tôi không hề chọc tức anh. Tôi nói thật đấy. Tôi làm tình nhân bí mật của anh. Tôi chán lắm rồi ấy. Hải Vân, đợi anh về ly hôn vợ nhé. Nhé, đợi anh được không? Tiếng Hải Vân nức nở rồi khóc. Hải Vân, em đừng khóc nữa. Tiếp sau đó một loạt âm thanh ám mụi. Tiếng rên rỉ n h o n h ỏ của Hải Vân. Hạ huyền thân thờ đi ra bên ngoài. Đồ óc thì ngẩn ngơ. Hải Vân như vậy. Mà lại yêu đàn ông đã có vợ. Vậy thì Vũ Thắng Nam trước giờ luôn tìm đến cô ta. Tính là gì đây? Vũ Thắng Nam theo đuổi cô ta. Yêu thích cô ta như vậy. Đột nhiên Hạ Huyền dần g i ữ vô cớ. Vũ Thắng Nam ơi là Vũ Thắng Nam. Rốt cuộc đã coi t r ọ n g hạng phụ nữ gì đấy chứ? Mắt nhìn của anh kém đến như vậy sao? Đẹp trai nhà giàu, sang chảnh. Thì rốt cuộc vẫn bị Hải Vân đùa bỡn như thế. l ú này thì Hoàng bá gọi điện đến. Hạ h u đột nhiên không còn tâm trạng nào ăn uống, đành viện cớ có việc đột xuất. h o à g bá cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, mà b ả cô bận cứ làm đi, rồi hẹn cô hôm khác. Cô tắt máy rồi bắt xe bus trở về nhà ọ Nằm trên giường cô nhìn điện thoại của mình một lúc lâu, cuối cùng thì không nhịn được, lướt danh bạ, tìm đến dãy số lưu bà Trư con nhà giàu, rồi ấn nút gọi đi. Điện thoại gieo một hồi lâu thì Vũ Thắng Nam mới bắt máy Cô nhất thời chưa biết mở miệng như thế nào Sao cô gọi đến mà không nói gì thế À tôi gọi nhầm Nhầm á Ừ, làm phiền rồi Hạ Huyền định tắt máy thì lại nghe Vũ Thắng Nam hỏi Cô đang chưa t o à n rồi, còn anh Tôi đang dạo chơi bên ngoài với bạn t h à n h có vui không Vui chứ Đương nhiên là vui Vậy thì tốt Cứ vui vẻ đi trước khi biết là mình bị cắm sừng Mong là anh ta không bị sốc Được rồi Anh cứ chơi đi tôi tắt máy đi Ừ Tắt điện thoại h à Huyền Nam lăn qua lăn lại trên giường c ô không hiểu được mình nữa Vỗ Thắng Nam bị cắm sừng Thì liên quan gì đến cô đâu Tại sao tâm trạng cứ giống như Bị chó cắn đến như vậy n h ỉ Đêm khuya Lần này thì Vũ Thắng Nam bất ngờ lại gọi đến. Cô ngủ chưa? Anh có chuyện gì sao? Thế không có chuyện gì thì không được gọi à? Tôi đâu phải là bạn gái của anh đâu. Không phải bạn gái thì là bạn... Sao giọng anh lại như vậy? Anh đang uống rượu á? Uống một chút. Vậy thì đi nghỉ sớm đi. Có nhớ anh không cưng? Hạ Huyền nghe đến đây thì suýt tí nữa bị gái này làm cho sặc chết. Cô vô tình nhớ lại buổi tối mấy năm về trước lúc mà anh ta say dự rồi đánh Trình Khánh. Lúc đó hùng hồn, thiếu điều cô nhảy cấn lên vỗ tay nữa thôi. Hiện hiện tại thì cảm giác ngang ngược hết chỗ nói. Hạ Huyền mắng nhỏ. Nhớ cái quần anh ấy. Ngày kia tôi về đấy. Thích gì tôi mua cho. Mua cho bạn gái của anh đi. Tôi đi ngủ đây. Tại một tỉnh khác, Vũ Thắng Nam ngồi im nhìn điện thoại bị ngất kết nối, rồi cười nhích miệng. Phía xa tiếng sóng biển vỗ dì rào, đường m i n h ngồi gần đó, dịch đến gần Vũ Thắng Nam tò mò rồi hỏi. Thế làm cái gì mà mặt mày n g h ị c h ra như vậy? Vừa tán g ấ u với Hải Vân có đúng không? Lo việc của mày đi. Thế hỏi chút thôi, làm cái gì mặt mày nghiêm túc như vậy? Nói nghe xem nào. Thế mày muốn biết gì đ â y Thế còn có thể là gì ngoài chuyện gái gũ của mày nữa? Này, mày trở thành đàn bà nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Còn mẹ mày chứ không nói thì thôi. Có cần móc mỉa tao như vậy không? Đường Minh chuyển mắt sang đống chai lò bên cạnh. Động tay, bắt đầu pha chế rượu. Này, uống tiếp đi. Vũ Thắng Nam nhận lấy ly rượu uống một ngồm. Sau đó không thèm để ý đến hắn. Anh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Trong đầu đang nghĩ xem nên mua gì tặng cho h à Huyền Sáng ra thì Hạ Huyền chưa kịp mở mắt Đã bị tiếng tin nhắn điện thoại làm cho tỉnh dậy Cô r ồ i rủi mắt cầm điện thoại lên xem Tin nhắn được gửi đến từ con nhà giàu h à Huyền không do dự bấm nút mở Tin nhắn thứ nhất Chào buổi sáng Kèm theo đó là một bức ảnh Chụp một con búp bê bằng s ứ Điều đáng nói ở đây là con búp bê này không mặc quần áo Lại còn là búp bê t r a i nữa Bên dưới có một thứ gì đó đang nhô nhô lên Hai m á Hạ Huyền trong thoáng chốc nóng gian cả lên Vũ Thắng Nam Cái đồ bài hỏi này, đùa kiểu gì vậy? Tin nhắn thứ hai Đêm qua tôi đi dạo phố nhìn thấy nó Thế nào? Rất giống cưng có phải không? h à Huyền thiếu chút nữa nhảy d ự n g từ trên giường xuống Giống cái gì chứ? Có giống đàn ông chỗ nào đâu? Hạ Huyền tức đến n ỗ i tỉnh ngủ Cô ném điện thoại lật chăn xuống giường Sáng sớm bị chơi cho một cú Thế nên tâm trạng của cô bất giất Giống như bị chó cắn vậy Cả buổi sáng mặt mày giống như đeo liệu đàn Đến giờ ăn trưa Thì Trúc Thanh kéo Hạ Huyền xuống nhà ăn Này Hôm nay có món sườn Tụi mình thích đấy Nhanh lên đi t ô i đói lắm rồi ấy x u ố n g đến nơi thì mấy đồng nghiệp khác Đã ngồi sẵn ở đó Nhìn thấy Trúc Thanh cùng với Hạ Huyền thì vẫy tay gọi. Này, hai quý cô, sang đây đi. c h ú c Thanh kéo Hạ Huyền đi đến. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại của Hạ Huyền vang lên tiếng tin nhắn. Lại là của tên điên Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền không xem cũng thừa biết. Gá ta chế giếu mình. Nghe đến tưởng con búp bê cờ chuồng thì cô lại muốn bốc hỏa. Hạ Huyền không vui ném điện thoại lên bàn rồi nói. Tôi đi mua nước đây. Nhìn bóng lưng của h à Huyền thì mấy đồng nghiệp nhìn nhau rồi bảo Mới sáng sớm ai chọc tức của ta thế? Trúc t h à n h vừa lấy điện thoại của h à Huyền vừa ném lên bàn rồi nhìn vào xem Ơ điện thoại không c à i khóa con nhà giàu á Mấy đồng nghiệp khác tụm lại xem Lúc h à Huyền mua nước trở lại cảm thấy không khí có một chút không đúng sắc mặt của mấy người kia rất lạ Có chuyện gì vậy? À, đâu có gì đâu À, thôi nào, ăn đi. Cô ngồi xuống cảnh Trúc Thành, tiện tay cầm điện thoại bỏ vào trong túi. Trong lúc ăn thì cô phát hiện các đồng nghiệp rất hay nhìn lén cô. Vẻ mặt thì cật lực k ì m nén một điều gì đó. Cô buồn đứa trao mày d ồ hỏi. Thế rốt cuộc mọi người bị sao thế? Mọi người cười cái gì vậy? Đồng nghiệp vẫn không thôi cười. Đột nhiên thì cô có cảm giác chẳng lành. Cô rút điện thoại ấn vào một tin nhắn. Quả nhìn, tin nhắn mới đã bị xem. Này, mọi người vừa xem tin nhắn của tôi á.